của bộ truyện này. Sau khi ra khỏi từ đường, Từ Thanh tìm lại cánh tay bị đứt kia rồi đào hố chôn. Sau đó thì về nhà, xử lý hết vết máu trong sân. May là bây giờ là buổi tối, nếu không thì khi nãy mẹ Từ đã thấy được vết máu này rồi. Xong việc, Từ Thanh lăn ra giường ngủ. Những ngày tiếp theo đều sống yên biển lặng, không xảy ra chuyện lớn gì. Từ Thanh còn tưởng rằng Trần Gia kia sẽ báo cảnh sát. Ai ngờ là đến tận khi an tán xong vẫn chẳng có đồng tĩnh gì. Rõ ràng tay bà Vạn biến mất rồi, ngang mặt và dưới trán còn có vết đau sâu như vậy. Vậy mà người nhà họ Trần không hề có phản ứng, cũng làm như không biết sao lại lại như thế. Đó là vì Từ Thanh không biết. Cái chết của bà Vạn rất kỳ quái. Tuy người trong thôn trước mặt không nói gì, thế nhưng sau lưng lại bàn tán không thôi. Đặc biệt là thêm chuyện lão hoàng kể. Điều đó khiến cho người nhà họ Trần đều bị dọa cho sợ hãi. Hóa làm quỷ chắn đường bố con từ thanh thì không nói, còn ác giường dọa lão Trần. Sau đó đang đêm khuya lại bò ra đánh nhau, đi về rồi mất cả tay. Đinh trán cũng thủng một lỗ vì bị đau thọc. Mấy chuyện này thì trần gia nào dám để lộ ra Chỉ dám nhanh chóng xử lý cho xong hậu sự Đêm hôm đó ở sườn núi trong thôn Hoàng Lĩnh Mồ của bà Vạn bị đánh thủng Thi thể của bà ta bị phơi thay giữa trời Nếu người khác thấy được một màn như vậy Thì kiểu gì cũng bị hù chết Nhưng hai người đang đứng cạnh mộ Thì bình chân như vậy Chuyến này bọn họ đi 5 người Trong đó, ba người đảm nhiệm việc xử lý mộ và trộm thi thể. Hai người còn lại thì sẽ canh chừng và báo động khi có biến. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi, tóc cắt húi cua, đang đứng cạnh thi thể. Nét mặt ông ta nghiêm trọng, nhìn tên đàn ông gầy yếu. Lão Trương, sao rồi? căn cứ vào tin tức và tàn lưu âm khí còn sót trên thi thể này, thì đây hẳn là một tân thi. Trước tiên thì bị người ta gọt tay. Tiếp theo là bị xuyên qua đầu mà chết Người được gọi là lão trương vút cầm đáp Xem xét và đánh giá Thì hiện trường của trận đầu tiên Không phải là ở từ đường Vì ở đó không có dấu vết của đôi bàn tay bị mất kia Người đàn ông đầu huối cua lại tiếp tục hỏi Không phải người của các người làm Thì chẳng nhẽ trong thôn hoàng lĩnh này Còn có bậc cao nhân như vậy sao Bọn họ đều nằm dưới sự giám sát của ông mà Lão Trương lít mắt nhìn ông ta Rồi nói Cũng không loại trừ khả năng đó Nhưng thuật sĩ trong dân gian nhiều như vậy Tôi cũng đâu thể nào nắm bắt hết được đâu Đi điều tra xem Dạo gần đây có người ngoài nào đi vào thôn hoàng lĩnh hay không Lão Trương lên tiếng nói với người đi bên cạnh mình Nếu lúc này Từ Thanh có mặt tại đây Vậy thì chắc chắn Nếu Hắn có thể nhận ra người đàn ông được gọi là Lão Trương này Chính là ông chủ hiệu sách Người đàn ông đầu húi cua và Lão Trương rời đi Không mấy quan tâm đến cái xác Hãy còn đang nằm trên mặt đất kia Bởi vì nó sẽ được người dưới chân núi xử lý Hôm sau, mới sáng sớm Đã có cảnh sát tới nhà của Lão Hoàng Hóa ra là do Lão Hoàng lúc say rượu Đã lỡ miệng nói ra chuyện của từ đường Những người sau khi biết thì truyền miệng nhau. Một đồng 10 10 hóa 100 Chuyện cứ lớn dần rồi lan ra khắp thôn. Cảnh sát tới để cảnh cáo lão không được phép tuyên truyền những thứ mê tính dị đoan. Nếu còn lần sau thì sẽ tống giam lão luôn chứ không có nhiều lời. Họ còn yêu cầu trưởng thôn thông báo tập hợp người dân lại, khẳng định rằng trên thế giới này không có ma quỷ, phải tin tưởng vào khoa học. Làm công tác tư tưởng hơn 2 tiếng Sau đó mới chịu rời đi Việc này cuối cùng Cũng được giải quyết êm đẹp Mọi người cũng không tiếp tục bàn tán Bởi nhà ai cũng bận Lấy đâu ra thời gian để quản Mấy chuyện linh tinh kia Chớp mắt đã hết tháng 6 Từ thanh bước vào kỳ nghỉ hè Hắn vắt óc suy nghĩ Làm gì để có thể kiếm tiền Trong khoảng thời gian này Học phí của từ mai Cần đến 300 tệ Hắn đã đồng ý sẽ làm cho con bé có thể đến trường. Nếu cha mẹ đã không có tiền thì hắn phải tự thân kiếm lấy. Còn hỏi hắn vì sao không dùng năng lực của quỷ binh rồi lấy của người giàu chi cho người nghèo. Đó không phải vì hắn thanh cao gì mà là hoàn cảnh chưa đến nỗi đó thôi. Nếu thật sự là hết cách, vậy thì từ thanh sẽ nghĩ đến việc đó sau. Ban ngày từ thanh phụ cha mẹ. Đến tối, hắn nói với cha từ Cha, buổi tối con muốn đi bắt ếch xanh với ếch trâu Cha từ bực nhọc nói Nếu con muốn ăn, thì cha đi mua về là được Tuy nhà ta không có khá giả gì Nhưng thi thoảng ăn một bữa thịt thì không thành vấn đề Ai mượn con phải đêm hôm như này mà chạy ra ruộng bắt ếch chứ Từ thanh nhẹ giọng đáp Dạ, không phải để con bắt con ăn con bắt để đi bán. Tiểu Mai cũng không còn nhỏ, cần đến trường rồi. Nhà mình lại không có nhiều tiền đến như vậy. Thế nên, con muốn làm như vậy để gom tiền, trả tiền học phí cho con bé. Bắc ếch là quyết định từ thanh đưa ra sau khi suy nghĩ cằn kẽ. Hắn có thăm dò rồi biết được một cân ít trâu nếu như ở trong huyện thì có thể bán được với hơn 2 tệ. Buổi tối ít người, Hắn có thể sử dụng năng lực của quỷ binh để túm ích. Đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đừng có làm bậy. Cha từ cả giận nói. còn đây là đang làm bừa. Không lo học hành, còn làm mấy trò đó làm gì? Đây là chuyện cần con phải lo sao? Tiểu Mai ở nhà cũng đủ ăn, đọc sách mà làm gì? Trong thôn được mấy đứa con gái đi học chứ. Con gái lão hoàng 10 tuổi rồi còn không có đi học. Bây giờ vẫn tốt đó thôi. Lại còn biết giúp đỡ cha mẹ. Không phải là từ Lan nhà bác cả cũng đi học sao? Còn có con gái nhà họ Tống cũng được đi học mà cha. Không phải cha nói biết con là chỉ có học mới có thể ra đời hay sao? Vậy mà đến lượt tiểu mai lại không được đi. Từ Thanh nhìn từ Vĩnh Quốc trầm giọng hỏi. Từ Vĩnh Quốc nhìn từ Thanh. Từ nhỏ cho tới lớn, Từ Thanh chưa bao giờ cãi ông. Bây giờ vì chuyện cho Từ Mai đi học mà dám đóng khẩu với ông, trong thâm tâm bỗng sinh ra cảm động nhưng mà cũng có chút mất mát. Con à, nhà chúng ta không giống với nhà người ta. Mỗi nhà đều có cách sống khác nhau. Cha của con không có đủ bản lĩnh để kiếm được nhiều tiền. Từ Vĩnh Quốc nhìn Từ Thanh nói, Và cảnh nhà bác cả thì con biết rồi, họ mở tiệm tạp hóa nên kiếm được nhiều tiền lắm. Còn nhà họ Tống thì có trang trại nuôi heo, là cái nhà giàu nhất trong cái thôn này. Chúng ta sao so bị với họ được? Dạ, con đâu có nói là nhờ vào tiền cha làm ra đâu. Con biết tình cảnh nhà ta nên muốn thử đi làm xem sao. Có được hay không cũng không chắc. Nếu như thật sự không được thì mới từ bỏ chứ. Từ Vĩnh Quốc thấy Từ Thanh kiên trì như vậy thì chỉ xua tay, thở dài nói Ôi thôi, được rồi, tùy con Nói rồi ông xoay người về phòng xem ra là không có ý định ngăn cản hắn Từ Thanh hiểu với tính khi đó của Từ Vĩnh Quốc mà nóng giận lên thì đừng nói là từ mai có khi ngay cả hắn cũng không cần phải đến trường Ăn xong bữa tối Từ thanh cầm đèn pin và giỏ đi ra ngoài. Từ thanh không bắt ếch ở trong thôn, vì hắn sợ khi biến thành quỷ binh sẽ bị người khác nhìn thấy. vả lại trong thôn hoàng lĩnh cũng chẳng có mây ếch để mà bắt. Hắn đi tầm 20 phút rồi dừng. Đúng là ở đây rồi. Đích đến của chuyến này là bờ sông. Khúc sông sâu tầm 5-6 đến 6 mét. thượng nguồn là thôn Lý Gia. Thôn hoàng lĩnh nằm gần khúc giữa sông. Hai bên bờ sông đều là ruộng, nên nước của sông được người dân sử dụng chủ yếu để tưới tiêu. Nói hai thôn đều nhờ vào sông này mà sống thì cũng không quá hoa. Ở mấy ruộng lúa gần bờ sông có vẻ khá là nhiều ít. Vừa đến nơi Từ Thanh đã nghe tiếng bọn chúng kêu không ngừng. Nhìn bốn bề vắng lặng, Từ Thanh không biến hình ngay mà là vận quỷ khí lên hai mắt để mà nhìn. Hai trong mắt của hắn dần chuyển thành màu đen nhánh. Đây là kỹ năng mà Từ Thanh mới phát hiện ra. Quỷ khí có thể sử dụng cho từng bộ phận như mắt hoặc tay và cả chân nữa. Chỉ có nhược điểm đó là sau khi sử dụng sẽ dễ bị ốm. Bởi thân thể người phàm dính quỷ khí thì rất hại, nhẹ thì đổ bệnh, nặng còn có thể đi luôn. Tuy Từ Thanh đang sử dụng quỷ khí của chính mình nhưng vẫn không tránh được. Nhưng vẫn may là sau khi hắn biến thành quỷ binh, Thì có thể hấp thu lại quỷ khí có trong người Từ thanh chuẩn bị kỹ càng như vậy Thật sự là không thừa Đây là để phòng tránh Sau này mình quá ỷ lại vào âm thân kia Nếu như ở chỗ đông người mà gặp phải quỷ Vậy thì hắn không thể biến thành quỷ binh để xử lý được Hơn nữa nhỡ đâu trong lúc hắn rời thân thể Có người làm gì đó với bộ cơ thể gốc như vậy Thì hắn có mà khóc đằng trời Bởi sử dụng mắt quỷ nên từ thanh thấy rất rõ cảnh vật ban đêm. Từ ruộng đến châu chấu hay cỏ cây, côn trùng, hắn đều thấy rõ một một. Tựa như người đang thắp đèn dầu mà lại có đèn điện để mà dùng. Những ngày tiếp theo, từ thanh vẫn đều đặn đi bắt ít. Nhờ tác dụng của mắt quỷ nên bắt cái nào là chuẩn cái đó. Chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, từ thanh đã bắt được 2-30 cân ít. Thế nhưng dưới sức ép của cha mẹ Từ, Từ Thanh đành tạm thời dừng kế hoạch kiếm tiền. nguyên nhân chủ yếu là do bọn ít kia quá là ồn ào, ảnh hưởng đến cả gia đình và hàng xóm xung quanh. Lúc đầu thì còn đỡ, thế nhưng dần già thì không ổn chút nào. Vừa chập tối là bảy tám chục con ít ở trong sân kêu lên, khiến cho không ai ngủ được. Sáng sớm cả nhà dậy đều có quần thăm mắt. Vậy là Từ Thanh chỉ đành đem ít đi bán. Sáng sớm hôm sau, Từ Thanh và Từ Vĩnh Quốc sách bao lớn bao nhỏ đi vào trong huyện thành. Ban đầu, Từ Thanh còn nói Từ Vĩnh Quốc không cần đi theo, hắn đi một mình là được rồi. Ai ngờ nghe xong thì Từ Vĩnh Quốc lại trừng mắt với hắn rồi nói. Con có biết đường không? Nhiều đồ như vậy, con khiên làm sao mà nổi? Nhỡ bán rồi bị người ta lừa thì sao? Một thằng nhóc như con, có bị lừa. Cũng chưa chắc đã biết Từ thanh nghĩ lại cũng thấy hợp lý Mang thân thể của một thằng nhóc con như này Thì thật sự không có tiện chút nào Vẫn là nên đi cùng từ Vĩnh Quốc thì hơn Sau khi đi vào huyện Từ thanh và từ Vĩnh Quốc không ra chợ Mà đến chỗ một quán ăn Trước đó vài ngày Từ thanh đã vào đây Hỏi xem chỗ nào muốn mua ếch Vậy nên bây giờ chỉ cần đến đưa là được chứ không ngồi ở bên đường bán thì chưa biết lúc nào mới bán hết tổng cộng 28 cân một cân 2 tệ nên số ít này tôi trả 56 tệ ông đếm đi ông chủ quán ăn cân xong thì lấy tiền ra trả từ Vĩnh Quốc cầm tiền đếm 2 lần sau khi xác định không thiếu nên tươi cười nói cảm ơn lúc này ông chủ quán quay sang hỏi cha từ Ông còn ít trâu nữa không? Có bao nhiêu, tôi sẽ lấy bấy nhiêu? giá cả vẫn giữ nguyên. Nói xong, còn làm vẻ mặt mong chờ nhìn cha từ. Từ Vĩnh Quốc không đáp ngay mà quay sang nhìn từ thanh. Bởi vì đều là do từ thanh bắt về nên hắn mới là người nắm rõ tình hình nhất. Từ thanh nghe xong câu có bao nhiêu lấy bấy nhiêu của ông chủ mà cạn lời. Tôi kéo mấy trăm cân đến cho ông, ông có muốn hay không? Tất nhiên, Lời này hắn chỉ dám nói thầm trong bụng thôi. Dạ được ạ, ngày kia cháu sẽ đem đến thêm. Từ thanh đáp. Hắn nhậm tính, một đêm bắt tầm mấy chục cân thì không thành vấn đề. Chỉ là do hắn không muốn bị mệt quá mà thôi. Buổi tối mấy ngày trước đó, từ thanh muốn tích lũy nhiều năng lượng từ quỷ Bình để dùng, nên bắt ít trâu chỉ là vào lúc nghỉ ngơi. Nếu bây giờ... Hắn dùng lực thì cả đêm sẽ bắt được cả trăm cân, đảm bảo chưa đầy một tuần là toàn bộ số ếch xanh hay ếch trâu ở đám ruộng gần sông này đều hết sạch. Sau khi bán xong, Từ Thanh còn muốn đi dạo trong huyện một vòng, nhưng lại bị Từ Vĩnh Quốc túm máu kéo về. Từ Vĩnh Quốc nhìn Từ Thanh, bây giờ lá gan của thằng nhóc này càng ngày càng lớn rồi, chuyện gì cũng dám làm. Này chắc phải đem về rồi dạy dỗ một trận cho nhớ đời Nếu không thì sau này dễ gây ra chuyện lớn lắm Từ Vĩnh Quốc ra quyết định xong Thì kéo Từ Thanh về nhà Nhưng vừa mới vào trong thôn Thì có người đi đến nói chuyện với Từ Vĩnh Quốc Nhưng lúc đó Từ Thanh chạy đi Hắn không có ngu Cả một đường đi về Ánh mắt của cha già nhà mình Nhìn đã không bình thường rồi Không chạy đi thì còn đợi ăn đập hay sao Từ Vĩnh Quốc về đến nhà Nhìn 56 tệ trong tay suy nghĩ phức tạp năm trước ông vào trong huyện bốc gạch cho người ta hơn 300 m di chuyển thì một khối gạch mới được một tệ sau một ngày thì cả người đều thấy nhức mỏi đứng không nổi nữa mới được có 20 tệ còn bây giờ từ thanh mỗi tối ra ngoài đều đặn chỉ cần 2-3 tiếng đồng hồ mà trong 3 ngày đã kiếm được hơn 50 tệ rồi chẳng nhẽ những người được đi học đều có thể kiếm tiền siêu đến như vậy sao Nếu để Từ Thanh biết được ý nghĩ hiện nay của Từ Vĩnh Quốc thì kiểu gì cũng thấy dở khóc dở cười. Hắn bắt ít nhanh đó là nhờ vào quỷ khí. Nếu như đổi thành người khác thì chỉ cần cách 2 mét là ít đã chạy đi hết rồi. Trong bữa cơm, mẹ Từ nghe được hôm nay bán ít thu về hơn 50 tệ thì cũng thấy kinh ngạc. Chuyện này so với việc đi gom hoa màu ở đất nhà thổ hào còn kiếm tiền nhanh hơn. Vậy là buổi tối cả nhà họ từ, tổng tiếng công ra đồng, muốn khuyên cũng không khuyên được. Cả từ Mai 7 tuổi cũng sách giỏ chạy theo, theo như cách nói của con bé thì là em đi kiếm học phí cho em mà. Bởi vì có người nhà ở đây nên từ thanh không dùng được quỹ khí, chỉ đành chăm chú mà tìm kiếm. Tiếc là hiệu quả không được khả quan cho lắm, hơn 2 tiếng mà chỉ bắt được 4 con. Cha mẹ Từ thì tổng cộng được 8 con. Còn Từ Mai sao? Lúc đầu rất là hăng hái, thế nhưng sau đó liền ngắp ngắn ngáp dài. Mẹ Từ thấy Từ Mai thấm mệt nên đem con bé về nhà ngủ trước. Sau khi hai người đi rồi thì hai cha con cũng chuẩn bị thu lưới về nhà. Nhìn 3-4 cân ít trong tay, trong lòng Từ Vĩnh Quốc buồn bực không thôi. Mấy ngày trước, lúc nào Từ Thanh về cũng có tầm 7-8 đến cân ít, Khiến ông tưởng rằng việc đánh bắt này không có gì là khó Ai mà ngờ được hôm nay cả nhà cùng đi bắt Cũng chỉ được hơn một nửa năng suất của Từ Thanh khi trước Nhìn sắc mặt buồn bực của cha già nhà mình Từ Thanh không muốn đã kích cha thêm nữa nên đành nói Đây là nơi mà hắn bắt ếch mấy ngày trước Chắc là do bị bắt nhiều quá nên nay mới thu hoạch được ít Nghe được lời giải thích này thì trong lòng Từ Vĩnh Quốc cũng thấy thoải mái hơn Đúng vậy, sao mà ngày nào cũng nhiều ít được chứ? Chỗ này bị thằng nhóc Từ Thanh này bắt mấy ngày rồi, ít làm sao mà để cho kịp? Đúng chính là như vậy rồi. Những ngày tiếp theo, hai cha con Từ Thanh mỗi tối đều đi bắt ít. Từ Thanh nói với Từ Vĩnh Quốc là nên chia ra bắt, vậy thì tỷ lệ sẽ được nhiều hơn. Từ Vĩnh Quốc không hề nghi ngờ mà nghe theo, đợi ông đi rồi. Từ thanh mới bắt đầu sử dụng quỹ khí, vùi đầu vào bắt ít. Chưa đến nửa tháng sau, học phí của hai anh em nhà họ từ đã được gom đủ. Từ Vĩnh Quốc nhìn 700 tệ trên tay mà không thể tin vào mắt mình. Chỉ mới hơn 10 ngày mà thôi, dựa vào ban ít, bọn họ đã kiếm được nhiều tiền đến như vậy. Phải biết rằng một hồ gia đình bình thường ở đây thì thu nhập một năm cùng lắm là hơn 2.000 tệ, trừ đi các chi phí ăn mặc. Thì cũng chẳng còn bao nhiêu Nhưng sự thật rành rành ngay trước mặt Ông không tin cũng không được Nghĩ vậy Từ Vĩnh Quốc lại thở dài Trước đó không lâu Người trong thôn đã phát hiện ra Gia đình bọn họ ngày nào cũng ra ruộng Sau khi biết được bán ít lợi như vậy Thì cả thôn thi nhau làm Vậy là mấy ngày nay Không còn nghe được tiếng ít nhái kêu nữa Buổi tối mà đi ra ruộng Thì chắc nghe được cả tiếng cây kim rơi xuống đất mất Bây giờ trong thôn hoàng lĩnh Đừng nói là ít Ngay cả cái tôm trong sông đều sạch bong rồi Chỉ cần có thể bán lấy tiền Là mọi người sẽ đua nhau tranh giành Đến cả thôn Lý Gia bên cạnh Cũng chịu ảnh hưởng Mấy thanh niên trong thôn qua bên đó bắt tôm Rồi tranh chấp với người ta thiếu chút nữa là đánh nhau không thấy đường về Nếu không phải khi ấy Có vài người của thôn Lý Gia Có quen biết với cha mẹ Của mấy thanh niên kia thì phỏng chừng bọn họ đã nằm cán vào viện rồi. Hết chỗ kiếm tiền nên trong lòng từ Vĩnh Quốc có chút vắng vẻ. Còn từ Thanh thì nhàng nhã. Việc thì đã làm xong từ buổi sáng, đến tối sẽ rất rảnh rỗi. Những đứa bạn cùng tuổi bây giờ không phải chơi trốn tiền thì lại là bắn bi. Với tâm hồn của con người hơn 20 tuổi, làm sao hắn thậm nổi mấy trò đó. Hắn xin mẹ từ 20 tệ, sau đó đi vào trong huyện. Nếu như bình thường, Từ Thanh bỗng nhiên mở miệng xin 20 tệ mà nói, chắc là bị tẩn cho nhiều tử rồi. Thế nhưng bây giờ thì khác, thậm chí mẹ Từ còn hỏi xem như vậy có đủ tiêu hay không, nếu không sẽ cho thêm. Nhìn bộ dáng hiểu chuyện của Từ Thanh, Lý Phương cảm thấy rất là an ủi. Mấy năm nay, cái nhà này quá là khổ rồi. Cha của Từ Thanh không có chủ kiến, lỗ tai mềm nên dễ tin người lại còn có tật rượu chè bài bạc. Mỗi lần từ Vĩnh Quốc đi uống rượu về, kiểu gì cũng sẽ có cãi nhau. Hầu hết mọi chuyện lớn bé trong nhà đều là do bà làm lụng vất vả. Vì vậy, giờ thấy được Từ Thanh như thế, trong lòng bà cũng thoải mái hơn rất nhiều. Từ Thanh cầm tiền đi dạo phố huyện. Cuối tháng 8 là từ mai sẽ nhập học. Thế nên, hắn muốn mua cho con bé một cái cặp sách mới và chút đồ dùng học tập. Cặp sách của Từ Thanh lúc trước đều do mẹ Từ làm thủ công. Thế nhưng giờ hắn có tiền rồi, không cần tiết kiệm đến mức đó. Bất trì bất giác thế nào, hắn lại đi đến trước cửa hiệu sách khi trước. Hữu Duyên thỉnh nhập Nhìn tên cửa hàng, Từ Thanh nhét miệng cười. Không ngờ ông chủ này còn có tình cảm vậy đấy. Lần trước không có để ý kỹ, vội quá nên cũng chẳng xem tên. Đúng lúc có thể mua quyển sách để đọc. Nghĩ vậy, Từ Thanh mở cửa đi vào. Lúc trước, hắn không thể đấu lại ông chủ, nhưng bây giờ thì khác rồi. Nếu đã đụng vào hắn, thì hắn cũng không ngại để lại một vài kỷ niệm khó quên cho ông ta đâu. Từ Thanh bước vào cửa hàng, thì đã thấy ông chủ đang không lưng, cầm chổi, quét tước. Nghe thấy tiếng bước chân vào trong tiệm, ông chủ ngẩn đầu nhìn. Không ngờ lại là Từ Thanh cậu nhóc này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho ông. Ngoại trừ việc còn nhỏ tuổi mà đã có món võ không tồi, thì còn có một thân âm khí. Người phàm mà dính phải âm khí thì không phải chuyện gì tốt, nhẹ thì đổ bệnh, nặng còn có thể mất mạng. Hôm đó sau khi đã nhắc nhở từ thanh, ông nghĩ rằng chẳng mấy chốc hắn sẽ chủ động đến tìm mình. Ai ngờ đâu hắn biệt tích luôn. Ông cứ nghĩ là nó đã đi rồi. Vậy mà bây giờ vẫn thấy sống nhăn răng. Còn chưa chết hả nhóc? Này, có ai nói năng như chú không? Này nha, chú có chết thì cháu cũng còn lâu mới đi theo. Đúng là càng lời mà. Hắn vừa mới bước chân vào trong quán mà đã bị ông chủ trù ẻo rồi. Cứ cho là ông ta không vui khi thấy hắn đi. Thế nhưng làm ăn buôn bán thì phải biết rằng khách hàng là thượng đế dân. Cự xử như vậy chẳng trách đâu Cửa hàng làm ăn không được là đúng Ông chủ nhìn Từ Thanh bằng ánh mắt kỳ quái âm khí lúc trước của cháu đâu hết rồi Sao giờ lại biến mất hết Chú quan tâm mà làm gì Liên quan tới chú sao Từ Thanh không tỏ thái độ tốt Bí mật của hắn sao có thể để cho người ngoài biết Nếu như người khác biết được chuyện lệnh bài kia Vậy thì có khi hắn sẽ bị bắt đi xẻ thịt nghiên cứu mất. Ông chủ không tức giận mà cười nói. Không ngờ, cậu nhóc này lại thù dai đến như vậy Nào, tự giới thiệu trước. Chú họ Trương, tên Trương Văn. Mọi người hay gọi chú là Trương Ca hay Trương Thúc. Anh bạn nhỏ tên là gì? Lưu Bằng. Từ thành bị ra một cái tên. Đúng rồi, hồi nãy... Chú bảo trên người cháu có âm khí nặng là như nào? Người này võ nghệ cao cường lại còn cảm nhận được âm khí thì chắc chắn không phải là người bình thường Vậy nên Từ Thanh muốn xem thử có thể moi ra được gì không? Cháu không biết sao Không phải chứ Vậy thì sao cháu đã bị dính? Trường Văn cảm thấy kỳ Ông nào có biết đây chỉ là lời nói phép của Từ Thanh mà thôi Chú hỏi cháu Thì cháu hỏi ai Đúng rồi Từ thanh làm bộ như nhớ ra điều gì Cháu nhớ là tháng trước Có người trong thôn chết Cháu có đến đám đó chơi mấy hôm Có phải vì vậy nên bị nhiễm hay là không Trương Văn nhìn chăm chăm vào từ thanh hỏi Cháu là người thôn hoàng lĩnh hay sao Từ thanh không ngờ Lào cáo già này lại nhanh đến như vậy Vậy mà biết được hắn là người thôn hoàng lĩnh Đó là do Từ Thanh không biết, trong khoảng thời gian gần đây, làng trên sông dưới đều biết được mấy chuyện quái dị từ người chết kia. Dựa vào ánh mắt của Từ thành Trương Văn liền biết mình đã đoán đúng rồi. Từ hôm đó về nhà đến nay, mà cháu không có thấy gì lạ sao. Ví dụ như, thân thể không thoải mái, sốt, hoặc là đêm khuya sẽ mơ thấy ác mộng. Từ Thanh ngợt đầu như gà mổ thóc. Đúng, đúng, đúng. Lúc đó về, cháu thấy cả người rất khó chịu. Tôi đến còn mơ thấy ác mộng đó. Biết chắc là lão Trương chẳng có cách nào đi kiểm tra tính đúng sai. Vậy nên Từ Thanh cứ nói theo ý mình. Thế nhưng sau đó thì bình thường rồi. Cháu cũng không để ý nhiều mà làm gì. Trương Văn nghi hoặc nhìn hắn. Thật sự, cháu tự hồi phục sao? Đến khi Từ Thanh gật đầu xác nhận, thì vẻ mặt của lão rất khó tin. Âm khí có thể tự mình biến mất, nhưng là còn tùy vào từng trường hợp. Ở trong tình huống thân thể dính đầy âm khí như trên người của Từ Thanh, nếu như người khác thì chưa được nửa tháng đã phế luôn rồi. Khi bị âm khí nhập thể, người ta sẽ chán ăn, nhưng chỉ cần chịu khó phơi nắng, tập luyện, thì chỉ cần mấy ngày là ổn rồi. Nghiêm trọng hơn chút thì sẽ sinh ra ảo giác, Buổi tối dễ thấy ma quỷ Nên chỉ cần qua mấy ngày Là cơ thể sẽ chỉ còn lại da bọc xương Lúc trước Từ thanh dính phải trường hợp này Thế nhưng theo lời hắn nói Thì hắn đã mơ thấy ác mộng rồi Và sau đó là khỏe lại Quả thật đây là lần đầu tiên Lão Trương thấy có chuyện lại đời đến như vậy Từ thanh thấy Lão Trương còn định hỏi thêm Thì vội vàng mở miệng nói Không hay rồi Đã giờ này rồi thì cháu phải về đây, nếu không về là bố đánh cháu chết đó. Nói xong, hắn chạy ra khỏi hữu duyên thỉnh nhập. Mẹ nó chứ, miệng lưỡi ông già này thật là ghê. Sau khi ra khỏi tiệm sách, Từ Thanh mới nở nụ cười. Còn tưởng rằng sẽ moi được chút thông tin nào đó, ai về, ở trong gần nửa ngày mà không nói lấy một câu. Sau khi từ thanh đi rồi, lão trương nhìn bóng dáng của hắn rồi nhỏ giọng nói Tên nhóc này thật đáng yêu, nói dối mà không thèm chớp mắt một cái Nếu không phải đã dùng cả nửa đời người để giao lưu với quỷ Thì thiếu chút bị nó lừa rồi Còn cái gì mà âm khí tự tiêu tan, coi ông đây là đồ ngu sao Quan trọng là tên nhóc này thật không giống những đứa mới hơn 10 tuổi Không biết là con cái nhà ai Khi đối mặt với Từ Thanh, Lão Trương có cảm giác như đang đứng trước mặt một người trưởng thành tầm 2 ba mươi tuổi. Có khi cả cái tên kia cũng là giả. Không được, lát phải đến cục cảnh sát điều tra xem. Rốt cuộc thằng nhóc này từ đâu ra? Thời buổi loạn lạc như này thì ai mà biết trước được điều gì? Sau khi ra khỏi hiệu sách, Từ Thanh thấy Lão Trương không đi theo thì cúi đầu trầm tư. Bây giờ hắn lại nghĩ tới những lời lão trường đã nói. Tiếc là trong đó không có tin tức gì có ích. Nghĩ nhiều cũng không ra, nên hắn quyết định không có nghĩ nữa. Đây là quan điểm của từ thanh. Hắn ổn định tâm trạng rồi đi chọn cặp cho từ mai. Dò vòng quanh phố, từ thanh dựa vào sở thích của trẻ nhỏ rồi nhìn trúng một chiếc cặp sách chuột Mickey màu hồng nhạt. Sau một hồi cò kè mặt cả, Hắn mua được với giá là 11 tệ. Về đến nhà, không cần nói cũng biết được từ mai vui mừng ra sao. Con bé miệng lưỡi ngọt xớt mà kêu anh trai không ngừng. Cha từ đứng cạnh bắt đầu cảm thấy ghen ghét. Vậy mà ông đây là nuôi ra một con bé vô ơn như này. Ngày thường đi làm vất vả về nhà cũng đâu thấy nó rót cho mình ly nước. Vậy mà giờ được từ thanh mua cho cái cặp là đã tưởng tưởng hết cả lên. Hôm qua, hai vợ chồng Từ Vĩnh Quốc đã nói chuyện về việc đi học của Từ Mai. Với hơn 600 tệ hiện nay, sau khi nộp học phí cho hai anh em thì cũng còn lại không nhiều. Mà học phí này là đóng một kỳ một lần. Bây giờ có, nhưng kỳ sau thì phải làm sao bây giờ? Điều này khiến Từ Vĩnh Quốc rất là sầu não. Mẹ Từ thì rất dứt khoát, nói rằng có thể đóng lần nào thì hay lần đó. Từ Mai hãy còn nhỏ. Lý Phương không muốn tước đạt quyền được giáo dục của con bé Nếu như sau này không có năng lực Thì từ mai cũng không thể nào đổ lỗi cho ai được Mặt này thì Lý Phương lý trí hơn từ Vĩnh Quốc nhiều Nhà ông ngoại từ Thanh trước kia là thổ hào một vùng Ông cũng được học mười mấy năm liền ở trường tư Đến đời của Lý Phương tuy rằng gia tộc họ Lý đã xuống dốc Thế nhưng Lý Phương cũng được đi học 4-5 năm Chỉ là nhiều năm gần đây bận việc, tìm kế sinh nhai nên không có cơ hội tiếp xúc với những tri thức mới. Lý Phương hiểu rõ tác dụng của việc học nên từ nhỏ vẫn luôn dạy dỗ Từ Thanh. Mong rằng sau này hắn sẽ chăm chỉ học hành. Những lúc Từ Thanh lười biếng giả bộ bị bệnh để được nghỉ học thì đều được Lý Phương cho ăn gậy nguyên một đường để cho đến lớp. Từ Thanh nhìn cô em gái nhà mình đeo cặp sách, Rồi nhảy nhót tung tăng Thì cũng thấy vui lây Những đứa nhỏ bằng tuổi nó Mà hắn gặp được ở kiếp trước Hầu hết đều có cha mẹ yêu thương đừng bọc Mỗi ngày bọn họ sẽ được cho học Các môn hồi họa âm nhạc Khi có thời gian Thì sẽ được cha mẹ đưa đi chơi công viên Đâu có như bây giờ Một cô bé nhà nghèo Nên đến quyền lợi được đi học Cũng không có Con gái của lão hoàng kia Cũng sắp xị tuổi với từ mai Cả ngày đều phải ở nhà đỡ đợn việc. Sang sớm không phải đi cắt rau cho heo thì lại đi chăn trâu. Trưa về nấu cơm chờ cả nhà. Nếu không có chuyện gì ngoài y muốn thì chắc thêm mấy tuổi nữa sẽ bị gãi đi mà thôi. Mấy ngày nay, tự thanh đều bận biểu để dạy thêm cho từ mai. Cả ngày ngồi nhìn chăm chăm rồi bắt cô bé đọc bản cửu chương. Việc này khiến Từ Mai cực kỳ ai oán Nhiều lần cô bé giải đành đạch để đường ra ngoài chơi, nhưng đều bị cái mặt than kia của Từ Thanh dọa quay về chỗ ngồi. Từ Thanh hiểu được tâm trạng của cô bé. Lúc đầu mới làm một việc gì đó thì người ta ai cũng rất nhiệt tình. Thế nhưng lâu dần họ sẽ càng lạnh nhạt hơn. Nhìn bộ dáng này của Từ Mai, Từ Thanh hết cách nên đành đồng ý với cô bé. Đưa ra yêu cầu rằng mỗi lần cô bé thuộc được một cột, Vậy thì sẽ được nghỉ hai tiếng. Từ mai ngay xong thì vui mừng nhảy ra sân. Quả nhiên chiêu này hữu dụng. Hắn không nhịn được mà nở nụ cười. Đúng là con nít mà. Hắn không thể cho cô bé được nhiều. Chỉ mong từ mai có thể học xong cấp 3, đậu đại học rồi tìm được người mình thích mà bình an trôi qua một đời. Từ thành từ thanh. Từ mai vừa chạy đi khỏi không lâu. Thì có tiếng em họ tự minh gọi hắn Tên nhóc này trời sinh Cho giọng nói nội lực phết Nó gọi một câu Sợ người ta không nghe thấy Nên càng gào to hơn Âm thanh này khiến tự thành Nhơ tới con Nokia đời trước Âm báo kia Cách cả nửa con phố Vẫn có thể nghe rõ một một Tự thanh ra cửa xem Ngoài tự minh ra Thì còn một người nữ là Trần Lâm Con trai của Lão Hoàng Thằng nhảy này miệng rộng Mặt cười nhăn Nên mọi người đặt cho nó biệt danh là khỉ con Tìm tôi có chuyện gì sao Từ thanh hỏi Khỉ con còn chưa kịp nói Thì từ Minh đã chen lời Tới rủ cậu ra sông bơi Mọi người đều đi rồi Cậu cũng đi cho vui Từ thanh tất nhiên là đồng ý Đã nhập vào thân thể này hơn 2 tháng nay rồi Thế nhưng Hắn chưa có xuống nghịch nước Nên cũng muốn đi bơi xem sao Ở nông thôn không thể so được với trong thành phố. Các hộ dân ở đây không có bình nóng lạnh hay mấy thứ như năng lượng mặt trời mà dành thời gian ra tắm rửa. Ngày thường đi làm về là mồ hôi đầy mình, nhưng cũng không có chỗ để tắm. Nhiều người chỉ có thể đun một ấm nước nóng rồi lau qua mình. Còn đối với từ thành mấy ngày nay nhân lúc bắt ít sẽ dầm mình một chút. Thời tiết giữa tháng 7 này nắng nóng, Nhiệt độ lúc nào cũng hơn 30 Nên vừa ra ngoài Là có thể cảm nhận được da đầu bị nung nóng Tự thanh suốt ngày Quanh quẩn ở nhà mà không chịu ra ngoài Là vì hắn thấy Đi loanh quanh trong nhà còn mát mẻ hơn nhiều Suốt quảng đường đi từ thanh không nói gì nhiều Đa phần đều là cơ miệng Của tự minh hoạt động Nhìn mặt trời chiếu sáng gay gắt Sau đó quay qua tự minh Đang văng nước bọt tùm lum kia Tự thanh thật không biết Nó lấy đầu ra nhiều sức lực như vậy. Hắn chỉ biết rằng sau lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi. Còn về phần thằng khỉ con, nhóc này ngày nào cũng tắm nắng nên làn da hơi thiên về màu đen. Từ thanh cũng không nhìn ra là nó có mệt hay không. Hơn 20 phút sau cuối cùng ba người cũng đến nơi. Nhìn mười mấy người trần trụi dưới lòng sông, hai cặp chân mày của từ thanh nhíu lại với nhau. Nhiều người cùng đến đây bơi như vậy, có cảm giác không sạch sẽ cho lắm. Giả sử như ai đó không cẩn thận mà sặc phải nước bọt ở đây, vậy thì quá là sẵn khoái rồi. Cũng may, đây là sông chảy chứ không phải là hồ động. Từ thanh nghỉ ngợi một chút rồi dẫn hai người kia đi lên bên trên. Ở đầu nguồn khá là ít người, nước lại sạch. Nhìn nước sông trong bắc, từ thanh không khỏi nhớ về kiếp trước. Sông suối lúc đó đến cá còn không sống nổi Đừng nói là có người bơi Hắn cởi quần áo Nhảy ùm um xuống sông Tiếp xúc với làng nước mát rượi Cả người tự thanh lân lâng như trên mây Mọi mệt nhọc trước đó Đều hóa thành hư vô Lòng sông thật so với đứng trên bờ nhìn Thì sâu hơn một chút Tầm 2 đến 3 m Nếu như bơi đến đoạn trên nữa Thì chắc tầm 3-4 m Chết đuối sao Tự thanh không lo lắng về chuyện này, bởi trẻ ở nông thôn này thì chẳng có mấy đứa không biết bơi. Lúc này vang lên hai tiếng tùm tùm xuống sông, tự thanh thấy tự minh và khỉ con đã nhảy xuống theo. Khiến tự thanh cảm thấy buồn cười, chính là hai đứa nhóc này đều cởi tuốt, cả người trần như nhọng, ai hai thằng nhóc. Nhìn xuống phía dưới của hai đứa, tự thanh thầm cảm thấy may mắn vì lần trước vào phố huyện đã kịp mua cái quần xà lõng. Nếu không thì đã giống hai đứa này rồi Tuy đang còn tuổi con nít Nên không sao Thế nhưng tâm lý từ thành Không thể chấp nhận được loại chuyện này Dù sao thì linh hồn hắn Cũng đã là thanh niên hơn 20 rồi Mấy người đùa giỡn trong nước Có khỉ con là chơi vui nhất Thì thoảng thằng nhóc lại Biểu diễn trò lộn ngược người ra sau Chốc chốc lại bày ra tư thế Như đang đi cấy Ngâm mình hơn nửa tiếng Thì từ thanh lên bờ Bây giờ ngồi trên bờ phơi nắng thật sự là thoải mái. Tự thành cậu mua quần này từ khi nào? Sao tôi không biết? Sau khi tự thanh lên bờ thì ngồi bệt xuống đất cười tươi hỏi. Trước khi xuống nước thì ánh mắt của nhóc đã va vào cái quần xà lõng kia của tự thanh rồi. Chỉ là hồi nãy mãi chơi nên chưa kịp hỏi. Bây giờ nhóc cũng muốn có một cái quần như vậy. Tự thành thấy nhóc ta nhìn chăm chăm vào quần mình nên bắt đầu cảm thấy căng thẳng. May là từ thanh chỉ hỏi để biết được chỗ mua mà mua một cái nên hắn mới thở phào nhẹ nhõm. mày may là không giống như hắn đang tưởng tượng A. Hai người nói được đôi ba câu thì lúc này khỉ con cũng ngòi lên bờ. Từ thanh bội phục nhìn nó. Thằng nhóc này ngâm trong nước lâu quá nên môi đã có phần tái nhợt. Nếu không phải từ thanh gọi thì chắc nó còn dầm tiếp. Đến khi mặt trời sắp xuống núi Từ Thanh bảo bọn họ nên về nhà. Bơi lội nhiều nên tiêu hao thể lực. Bây giờ từ Thanh đã cảm thấy thấm mệt. Hai đứa nhóc kia thì càng không ổn hơn. Nước miếng nhổ ra đã thành bọt mép luôn rồi. Đợi mình với, lên liền đây. Khỉ con thấy từ Thanh đã lên bờ nên vội vàng lên theo. Lên được đến nơi, nó mong chờ nhìn sang từ Thanh. Từ Thanh à, ngày mai chúng ta có đi nữa không? Từ Thanh nghẹn lời, thằng nhãi này thích bơi lội đến như vậy sao? Không hay rồi, Từ Minh đâu? Từ Minh! Lúc này Từ Thanh mới phát hiện ra, hắn không để ý lời khỉ con nói, mà sợ hãi gọi lớn tên Từ Minh. Từ Minh nghe thấy Từ Thanh gọi thì còn hoang mang, đang định hỏi là hắn muốn làm gì, thì đột nhiên có một cánh tay trắng bạch thò ra, túm lấy cẳng chân nó kéo xuống. Trong nháy mắt, Từ Minh bị kéo vào trong nước, sạc, Cả một ngụm nước to Thì ra là vừa rồi Khi đang chuẩn bị trả lời khỉ con Thì hắn cảm nhận được Một cổ quỷ khí đang tới gần Quay đầu nhìn thì thấy Một con ma nữ tóc dài Mặt tái nhợt ở đáy sông đang ngòi lên Tốc độ của cô ta rất nhanh chớp mắt đã túng được chân của Từ Minh Từ Thanh trở tay không kịp Chỉ theo bản năng mà gọi Từ Minh Mong là có thể nhắc nhở thằng nhóc Thế nhưng không kịp rồi Đừng xuống đó, nhanh, đi tìm người lớn đi. Từ thanh lòng nóng như lửa đốt mà nói với khỉ con. Không chờ nó trả lời thì từ thanh đã nhảy vào trong nước. Khỉ con thấy tự minh tự dân bị cuốn vào lòng sông thì cả người đờ đẫn đầu óc trống rỗng. Đến khi nghe từ thanh bảo nó quay về thôn gọi người lớn ra thì nó mới định thần được coi dò chạy vào thôn mà không mặc cả quần áo. Từ khi ma nữ bắt từ minh Rồi đến khi Từ Thanh nhảy xuống Tổng cộng chỉ mới 2 hay 30 giây Bây giờ Từ Thanh rất sợ Không phải hắn sợ con ma kia Mà là sợ tự Minh xảy ra chuyện tự Minh chỉ mới 10 tuổi Nếu như thằng bé có chuyện gì Thì cha mẹ nó phải làm sao bây giờ Sau khi nhảy vào nước Từ Thanh triển khai toàn bộ quỷ khí Hắn thấy được ma nữ kia Đang kéo tự Minh vào đám rong rêu Không kịp nghĩ nhiều Tự thanh cũng chui đầu vào theo. Hắn không thể cứu tự minh ngay mà là nhầm thẳng về con ma nước. Bởi vì nếu không giải quyết nó thì hai người bọn họ chạy cũng không thoát. Con ma nữ dùng một tay túng chân tự minh rồi trừng mắt với tự thành Nó bị chột một con mắt, trên mặt có một vít sẹo kéo dài từ huyệt thái dương đến tận khuấy miệng. Tự như một con rết đang bò trên mặt, thoạt nhìn rất đáng sợ. Từ thanh không dây dưa nhiều Hắn dùng bàn tay chú đầy quỷ khí của mình Rồi túm lấy cổ cô ta Dùng sức bóp Rằng rắc Cảm giác trên tay truyền lại cho hắn biết Cổ của cô ta đã bị vằn gãy Thế nhưng bàn tay túm chân tự mình Vẫn không buồn Bàn tay từ thanh túm cổ con ma nước Cảm thấy rất nhấp nháp Cứ như bị dính dầu mỡ trên tay Hắn không kịp ghê tổm mấy thứ đó Chỉ có thể càng tăng thêm lực trên tay Cứ như vậy, ma nữ bị từ thanh bóp chết, chân của tự mình cũng dần dần được buông lỏng. Nhìn miệng tự minh cứ sọc ra từng ngụm bọt nước, mắt có dấu hiệu trắng giả. từ thanh vẫn hết quỷ khí trên người, đập thẳng xuống. Trong nháy mắt, con ma nước bị đánh cho bay ngược người ra ngoài. Xuống nước đã hơn 30 giây, không chỉ là tự minh sắp không trụ được mà ngay cả từ thanh cũng như thế, vì không sử dụng âm thân nên tự thanh còn phải dựa vào sức mình mà đẩy tự minh lên trên. Sau khi trồi lên mặt nước, tự thanh nhanh chóng hít lấy một ngụm khí, rồi túng tóc tự minh kéo về bờ. Lên được đến nơi, tự thanh lập tức ấn ngực tự minh, làm hô hấp nhân tạo cho thằng bé. Vất vả lắm mới cứu được, nên đừng chết nha. Tự minh ho rồi nôn ra mấy ngụm nước. Nhìn thấy tự minh đang dần mở mắt tỉnh lại, thì tự thanh cũng thở vào nhẹ nhõm. Tự mình tỉnh nhưng lại tiếp tục nôn ra nước Một lát sau mới rung rảy Nói với tự thanh Lần này may mà có cậu Nếu không chắc hôm nay tôi chết rồi Tự mình nhìn quanh Không thấy khỉ con đâu Thì cứ tưởng nó bỏ chạy lấy người Nên có chút tức giận Đến khi tự thanh nói cho thằng bé biết Là khỉ con chạy về thôn Tìm người lớn ra giúp Thì tự mình mới thấy dễ chịu hơn Sau khi có người tới Thì Từ Thanh không dặn được nhiều, chỉ dặn Từ Minh đừng nói cho ai biết chuyện về con ma nước khi nãy, chỉ cần bảo là bị rong rêu quấn chân là được. Tiểu Minh, sau này phải nhớ ơn mà bao đáp Từ Thanh nghe chưa. Nếu không phải nhờ thằng bé nhảy xuống cứu, thì con đã chết rồi. Nhìn bóng dáng Từ Thanh rời đi, cha của Từ Minh là Từ Quyền lên tiếng nói. Khi nãy khỉ con vội vàng chạy về nhà báo rằng tự Minh bị ma quỷ kéo vào trong nước, bảo ông nhanh chóng qua đó. Tự quyền nghe được tin này thì cũng hết lên, tay cầm theo đòn gánh rồi chạy ngay ra bờ sông. Cậu xin cho thằng bé không sao? Tự quyền vừa đi vừa nhũ thầm trong lòng. Nhà ông chỉ có mỗi mình đứa con trai là tự minh này. Nếu như nó có chuyện gì bất trắc thì sau này hai vợ chồng ông phải sống ra sao? Tuy Từ Quyền đã chuẩn bị sẵn tâm lý Nhưng trong lòng vẫn nuôi chút hy vọng mong manh Từ nhà mà dồn toàn lực chạy ra bờ sông Thì cũng phải mất 9 phút Từ Quyền chỉ mong là Từ Minh có thể gắn gượng tới khi ông đến May là thằng bé đã không sao Và lúc nhìn thấy con mình ngồi xổm ở nơi kia Thì Từ Quyền cũng thở vào một hơi Không ai biết được trong những giây phút trước Ông đã căng thẳng đến mức nào Từ Thanh về nhà, nghỉ bụng, tối nay sẽ đi ra sông một lần nữa để xử lý gọn gàng con ma nước kia. Thế thì không chỉ trừ hại giúp dân, mà hắn còn tích lũy được thêm điểm kinh nghiệm. Đâu còn cách nào khác, hắn phải gắn tận dụng hết sức có thể thôi. Từ khi nhận được lệnh bài cho tới nay, hắn chỉ mới diệt được một mình bà vạn, được tăng lên 3 điểm kinh nghiệm. Bây giờ muốn tăng cấp thì cần 100 điểm. Vậy nên, Hắn mà chỉ ngồi trong nhà chờ ma quỷ tới thì chắc là kiếp sau cũng không thăng cấp nổi. Nói nghe coi, rốt cuộc mọi chuyện là ra sao? Cháu đã nói rồi mà, nói bị rong rêu quấn chân, sau đó thì chuột rút nên không lên được. Giờ còn muốn cháu khai như nào đây? Từ sau khi Từ Thanh về đến nhà không lâu thì có một cảnh sát mặt thường phục tới nhà hắn, hàng huyên tâm sự. Đi theo, còn có ông chủ hiệu sách là Lão Trương kia. Lão Trương ra hiệu bằng ánh mắt cho chú cảnh sát ra ngoài. Ông không ngờ là lại gặp được Từ Thanh ở đây. Khi Từ Minh bị rơi xuống nước thì cha thằng bé chạy đi cứu. Còn mẹ thì đến quầy bán quà vặt của nhà bác cả Từ Thanh mượn điện thoại gọi 110. Cả thôn bọn họ Chỉ mình nhà bác cả Từ Thanh và Tống Gia, nhà giàu nhất thôn, là có điện thoại thôi. Mẹ Từ Minh vì không được dùng nên cũng không biết số của bệnh viện là bao nhiêu, chỉ đành bấm số 110 mà bản thân thấy quen thuộc. Từ Minh được đưa đến bệnh viện, bác sĩ khám bà thê giấu bàn tay xanh tím trên đùi thằng bé mà bị dọa cho sợ hãi. Bác sĩ kiến nghị cho Từ Minh ở bệnh viện quan sát 2 ngày, thế nhưng Từ Quyền không đồng ý. Người không có việc gì thì nằm viện không phải là đốt tiền hay sao? Vì ý kiến của người nhà nên bác sĩ không thể làm gì được hơn. Họ đã không muốn rồi, chẳng nhẽ ông còn có thể kề giao lên cổ, ép buộc bắt nằm viện hay sao? Lại nói về chuyện bên cục cảnh sát. Sau khi nhận được tin tức là có dấu bàn tay xanh tím trên đùi nạn nhân thì lập tức chạy đến nhà bọn họ. Không ngờ lại gặp được từ thanh. Hỏi thăm sức khỏe từ thanh vài câu rồi lại quay sang chuyện rong rêu dưới đáy sông. Ây da! Rong rêu ở sông thôn của các cháu đúng là trâu bò. Có thể để lại dấu bàn tay trên đùi cậu bé từ mình kia. Hôm nào đó chú cũng phải đi xem mới được. Sống gần nửa đời người mà chú chưa gặp được miếng rong rêu nào thanh tinh như vậy. Lão Trương nói bóng gió. Từ thanh bị ông ta nói cho không thốt nên lời. Được rồi, không phải chú muốn biết sự thật thôi sao? Để cháu nói cho chú nghe nha. Lúc đó ở dưới nước là một con ma nữ. Cô ta đột nhiên ngôi lên kéo tự minh xuống. Cháu nhảy theo rồi đạp vài cái. Vậy là nó chạy rồi kéo được tự minh ra khỏi. Đó, chính là vậy đó. Lão Trương nghe xong im lặng một hồi rồi lên tiếng. Cháu không nổ quá như này thì chúng ta hãy còn làm bạn được. Đạp vài đạp là đánh được ma quỷ. Sao không bảo lúc đó, Ngọc Hoàng Đại Đế nhập vào người cháu luôn đi. Từ thanh, ôi thôi được rồi, không thèm so đo với lão già này. Từ thanh cầm ly trà lên, thổi nhẹ cho bớt nóng, rồi hút một miếng. Hắn cảm nhận về đắng trong khoang miệng, rồi ngọt dần khi trà xuống cổ họng. Từ thái này khiến lão trương thấy xong mà không buồn nói nữa. Trong đầu lão trương toàn là dấu ba chấm, thằng nhóc này biểu cảm thật lạ. Nhìn cái vẻ mặt say mê kia kìa, đến mức đó sao? Chỉ là trà khổ đinh, loại hai tệ một cân thôi mà. Không biết thì còn tưởng chú mày đang dùng trà long tỉnh, bày đặt ra vẻ bưng trà tiễn khách. Ông đây phi vào. Từ thanh nhàng nhã đáp. Thì cũng đâu có ai mời chú tới đâu, chú không muốn ở thì đi đi. Cháu còn phải nấu cơm đợi cha mẹ về. Thời gian đâu mà tốn công chiêu đãi chú chứ. Lão Trường thấy ở chỗ Từ Thanh quá là bất lực rồi, có lẽ bây giờ ông chỉ có thể nhắm vào Từ Minh. Nửa đêm, bên bờ sông, Từ Thanh đợi cha mẹ tự ngủ hết rồi mặc quần áo, trốn ra ngoài. Mặc dù ngày tháng 7 độc vì nắng nóng, thế nhưng buổi tối tháng 7 thì lại rất đẹp. Ánh trăng ròn và bầu trời đầy sao chiếu rọi xuống mặt đất, phủ ánh sáng bạc lên vạn vật. Từ thanh còn chưa đi tới chỗ sáng nay tụ tập bơi lội Thì chợt dần Hắn phát hiện ra một điểm sáng nhỏ ở sườn núi Thế nhưng không rõ đó là gì Vì để đảm bảo nên hắn mở mắt quỷ ra Vậy mà đến mắt quỷ cũng không nhìn rõ được vật kia Nhìn điểm đỏ cứ nhấp nháy Mà lòng từ thanh bồn chồn không yên Lần này hắn không cảm nhận được quỷ khí Chẳng nhẽ là lệ quỷ hay sao Nếu thật sự là lệ quỷ Vậy thì từ thanh có chút trùng bước Những loại cô hồn giả quỷ dõm kia Hắn có thể giải quyết Nhưng gặp phải lệ quỷ Thì chắc chắn phải chạy lấy mạng trước tiên Từ thành đảo trong mắt Ngốc thật Nếu muốn biết có phải là lệ quỷ hay không Thì thử là được rồi Từ thanh cúi xuống Đắp một cục bùn to Rồi ném về phía sườn núi Vốn dĩ định tìm cục đá Nhưng không có Nên hắn chỉ đành phải dùng bùng Hắn dán mắt vào sườn núi, chỉ đợi bên kia có động tỉnh thì sẽ lập tức chạy ngay. Sau một tiếng động vang lên thì điểm đỏ kia biến mất. Tự thanh nín thở chuẩn bị chạy, thế nhưng không ngờ bên kia lại vẫn tiếp tục yên ắn. Chẳng nhẽ chỉ là ảo giác thôi sao? Hay là thứ kia đang muốn dụ hắn sang? Tự thanh nghỉ ngợi một hồi rồi lại nhặt một cục bùng ném đi. Lần này hắn dùng bùng dưới ruộng nên để tránh khi ném ra nó bị văng tùm lum Thì hắn còn cho thêm quỷ khí vào Lần này Từ Thanh nghe tiếng đập trúng rõ mồm một Vẫn rất là yên ắng Lạ thật, rốt cuộc là gì? Tính tình của ma quỷ thời 4.0 đều bình tĩnh như vậy sao? Từ Thanh cẩn thận tiến từng bước lại gần sườn núi Bây giờ hắn đã yên tâm rồi Bởi nếu thật sự là lệ quỷ Thì nó sớm đã lao ra Chắc chắn là không rồi chỉ là tài hắn nhát quá nên không qua luôn để xử lý mà thôi. Sau khi đến sườn núi, Từ Thanh dồn quỷ khí vào tay rồi nhảy xuống sườn núi. Trước khi đi nước này hắn đã tính kỹ rồi, sau khi nhảy xuống, hắn sẽ đánh đòn phủ đầu, nhằm thẳng vào chỗ hiểm của đối thủ để xử lý nó trong một chiêu. Từ Thanh nhảy xuống, năm đấm vừa tung ra một nửa thì bị túm lại, sau đó hai đôi mắt trừng nhau. Chỉ thấy con quỷ này tầm 50 tuổi Thân hình gầy còm ốm miếu Đây không phải là lão trương sao Bây giờ ông ta đang mặc một thân áo màu đen Cổ tay áo và ống quần Được lấy dây cột gọn gàng Tay trái lão trương đang cầm một tấm bùa Tay phải cầm con đau ngắn có cán đen xì Còn lưỡi dao thì sáng choan Nhìn cách ăn mặc này Còn tưởng rằng ông ta là hàng cao thủ võ lầm Vì chỉ có điểm khác Đây chính là đống bùng đang nằm thù lù trên đầu ông ta nước hãy còn nhỏ dóc rách nhìn ông ta như vậy trong thật là mất hình tượng là chú là nhócs sau hai người dường như mở miệng cùng lúc thế nhưng giọn điệu của từ thanhh là kinh ngạc còn của lão Trương thì tức giận lãoương tới để giải quyết chuyện con ma nước bởi hồi sáng từ thanhh không chịu nói rõ ràng cứng đầu cứng cổ không khai Nên ông chỉ đành điều tra từ chỗ tự mình Tự minh nhanh chóng bị dọa sợ Nên khai ra hết sạch Nhưng thằng nhóc không nhìn thấy quỷ khí Nên không biết những việc mà Từ Thanh đã làm Đặc trưng của bọn ma quỷ này là thích ánh trăng Đêm nay trời lại có trăng đẹp như vậy Nên lão trương đoán chắc Đêm nay con ma nước sẽ ló đầu ra Nếu trốn gần quá Thì sẽ dễ bị nó phát hiện Nên ông ta mới đem theo máy ảnh đi đến sườn núi để phóng to lên nhìn. Thế nên từ thanh mới không thấy được người. Lão Trương không sợ con ma kia. Lão là đang lo rút dây đồng rừng. Con sông này dài như thế mà lỡ để nó chảy mất, thì sao tìm trao đổi Lúc đó nếu muốn tìm được, thì sẽ phải chờ nước sông rút cạn. Điều này thật sự không thể. Đợi cả nửa buổi mà chưa thấy ma quỷ đâu, nên Lão Trương châm thuốc lá hút. Vậy là sẽ ra chuyện như khi nãy. Kết thúc tập 2 của bộ truyện Xuyên không ta mạnh nhất âm ti. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.